Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh chưa? Trung quanh chàng hàng trăm thực khách ồn ào nói chuyện Và chẳng ai chú ý đến ai Mỹ hơi thất vọng Nàng cứ yên trí Trình sẽ đưa nàng vào một tiệm ăn đàng hoàng và sang trọng hơn Có đèn cầy, có hoa tươi Vì nàng vốn thích cái không khí romantic Lần đầu tiên đi ăn riêng với Trình Nàng chỉ được Trình trao cho cái hamburger và ít khoai tây chiên Tiếp đãi người đẹp mà bạc béo Đến thế sao? Ở lớp Anh Văn, từ thầy giáo tới học viên, ai cũng biểu đồng tình chọn Mỹ là hoa khôi của lớp. Đám con trai la cả ve vãn. Mỹ thấy cuộc đời mình bỗng chốc cao vọt, nước thăng giá trị đổi khác. Không cần tầm thường như ngày lam lũ trong nước. Nàng cần cái hamburger hứng hở hỏi Trình. Ngày nào anh cũng ăn như thế này sao? Trình cắn một miếng lớn, cật đầu đá. <cười> vâng, vừa rẻ vừa đỡ mất thì giờ. Thế lúc tôi chưa qua ai nấu cơm tối cho anh ăn? Anh nấu lấy được không? Tôi tôi ăn cơm tháng ở nhà chị thương Cái nhà chị ấy vui lắm họ Để hôm nào tôi tôi tôi đưa, tôi đưa chị lại chơi Trình cầm lon coca tu ở ngực Rồi đăm năm nhìn Mỹ và nói Ở bên này người ta trẻ lâu lắm Đàn ông gần 40 như tôi Vẫn thấy mình con nít Nhất là các bà Ngày xưa đó mình thường nói là Gái 30 tuổi đã toan về già Qua đây mà nói câu ấy Thì các bà xuống lại vả cho vỡ mặt Mỹ mỉm cười Anh ám chị tôi ấy phải không Còn hai năm nữa là tôi đã tràn về già rồi Mà anh biết tại sao người ta trẻ lâu không? Tại đời sống ở đây thoải mái chỉnh cãi Chẳng phải đâu chị ạ Tại tâm hồn người ta Tại trong lòng người ta cảm thấy trẻ Chứ không phải là vì thời gian nó đi chậm lại Mỹ ăn hết nửa cái bánh mì Phần còn lại nàng gói vào tờ giấy lau Và tiện tay vứt sang thùng rác bên cạnh Nàng chờ trình uống cạn Long coca rồi nghiêm nghỉ nói Tôi sắp đi làm em tìm những mảnh tình cuốn một. Chị Ngọc Nhiên hỏi: "Ủa thế chị bỏ học à? Học có được bao nhiêu đâu, ngày nào cũng how are you? Có cứ nhỏ người đại hàn nó giới thiệu tôi đứng bán tiệm quần áo, Sáng nay tôi đã đến gặp người ta rồi, thứ hai tôi bắt đầu làm đó." "Tiệm đó ở đâu? Có, có có tiệm đường xe buýt cho chị không? Nếu không thì chị phải mua xe hơi." Mỹ nhún vai đáp: ừ, thiếu gì người đón, việc gì phải mua xe hơi anh?" Trình cho đó là một câu nói giỡn nên chàng không bận tâm, chàng nói, sao chị không học thêm một thời gian, chờ mãn khóa xong hắn đi làm. Để anh nuôi mãi à, kỳ quá, sau này biết lý gì mà trả ơn anh. Có anh chị ở chung là vui rồi, tôi có giúp gì được anh chị bao nhiêu đâu. Chàng đẩy ghế đứng dậy, Mỹ cầm cuốn sách lên và hỏi. Thế bây giờ anh có đi xem phim với tôi không? Trình từ tốn đáp tôi xin lỗi chị, công việc còn nhiều quá. Mỹ tỏ vẻ hờn dỗi Thôi anh lên làm đi Tôi đi một mình vậy Và Mỹ bước nhanh lại phía cầu thang Trình đứng tần ngần trông theo một lúc Rồi tạp lưỡi nhúng vai ra vẻ bất cần Chàng nghĩ đến rực giờ này Đang ngồi ấn tay trên phím đàn Đầu óc chơi vơi hốn đột Vì cuộc cãi vã đêm hôm qua Sang Mỹ mới mấy tháng Rực gầy hẳn đi Đôi mắt lúc nào cũng toát ra vẻ mệt mỏi Của một người thất trí Áo quần hai bộ vòn vẹn Mặc một tuần mới thay một lần mái tóc thương ph binh dài phủ gáy khiến mặt dục càng hóp lại đến thảm thương trình thở dài và quyết định nội trong tuần tới phải đưa dục đến cơ quan tình hình nhờ họ lắp cái chân giả để dục di chuyển thoải mái hơn từ đó biết đâu trở giúp dục giảm bớt mặc cảm tự ti trăng lòng hơn 5 giờ trình rời phòng đón dục giờ này dục đã học đàn xong ra thư viện đọc sách Tuy nhiên lúc Trình tới không thấy rục, chàng vòng sang công viên, mùa hè nắng dịu, những bãi cỏ, những ghế đá đều kín người, rục ngồi dưới gốc cây, chiếc nạn trống bên cạnh, khói thuốc tỏa lên theo gió tan đi, nét mặt rục trầm tươi như thường lệ. Trình đoán rục đang nghĩ đến Mỹ, đến cuộc cãi vã đêm qua, đến những dây dứt không lối thoát của một người thất trí, đứng tranh vênh chờ cuộc tình gãy đổ. Trình đến sau lưng hỏi nhỏ, Ra lâu chưa? rực quay lại rũ điếu thuốc xuống chân vào cượng cười. Mới tới, đọc sách nhức đầu quá, ra đây nhìn thiết hạ. Mấy ngón tay ám khói vàng như nghệ, đưa lên luồn vào trong tóc rồi dục vịn gốc cây đứng dậy. Trình nhanh nhẹn, chỉnh chiếc nạng vào nách bạn và bỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net